Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với truyền mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu. Quý vị và các bạn thân mến, buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Kiếp làm dâu đến từ tác giả Trương Huệ. Và quý vị thân mến, có thể nói rằng trong bất cứ một gia đình nào thì khi mà người chồng có nhiều vợ thì gia đình đó không thể nào êm ấm được. Gia tộc họ Trần trong câu chuyện này là một điển hình như thế. Ông Cảnh chủ nhân của căn nhà này có đến ba bà vợ. Và cuộc chiến ngầm giữa ba bà vợ này vẫn là một câu chuyện dài không hồi kết. Thế rồi giờ đây đến đời của cậu Minh tức là thiếu gia của gia đình này. Khi mà bà cả quyết định lấy thêm vợ hai cho cậu Minh thì giờ đây Huyền sẽ phải đối mặt với rất nhiều những tai họa bất ngờ ập đến với cô. Và trong số đó phải kể đến đó chính là Thảo, vợ cả của cậu Minh. Ở phần cuối của tập truyền trước thì Huyền đã bị hiểu nhầm khi mà mọi người đều cho rằng Cô chính là nguyên nhân khiến cho Thảo rơi xuống hồ sen và suýt nứa chết đuối. Vậy thì ở tập truyện này chúng ta hãy cùng chờ đợi xem mình sẽ phản ứng như thế nào về sự việc này. Và bên cạnh đó thì Huyền cũng sẽ phát hiện ra rất nhiều điều bí mật trong căn nhà này. Và cũng kể từ đó thì cô sẽ từ từ thay đổi. Vậy thì cô đã gặp phải những điều bất ngờ nào khiến cho cô thay đổi như thế. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh xa đến với nội dung tập truyện này. Và vẫn là một thông báo quen thuộc sau khi lắng nghe xong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 Huyền còn không biết tại sao cô lại là người gây ra chuyện này Cô còn chỉ kịp hỏi gì thì hoa nói tiếp Công ta cô Huyền hàm chơi Bị rơi xuống dưới ao sen Thế nên cô Thảo mới nhảy xuống Cô Thảo đúng thật là tội nghiệp do ràng Cô ấy không hề biết bời Nhưng mà khi nhìn thấy cô Huyền ngã xuống Thì vẫn nhảy xuống ao Cứu cô Huyền Nếu như lúc ấy con không đến kịp Thì không biết chuyện gì sẽ xảy đến nữa. Huyền càng nghe càng cảm thấy hoang mang. Chẳng lẽ nào, hoặc là có thể cùng lúc cứu cả cô và Thảo lên bờ? Ấy. Rõ ràng thì cô là người rơi xuống chứ, thế nhưng lại không sao cả. Còn Thảo, bị ngã xuống sau, thì lại hôn mê bất tỉnh. Mặc dù trong lòng vẫn còn mơ hồ, thế nhưng bởi vì ấy nấy nên cô không nghĩ được gì nhiều. Bây giờ vẫn lo cho sức khỏe của Thảo hơn. Ai đúng ai sai? Thì để nói sao vậy Mặc dù cô nghĩ như vậy Thế nhưng mà ánh mắt của những người xung quanh Nói cho cô biết Họ không nghĩ giống như cô Sau đó thì mình cũng đi ra ngoài Huyền vội vã chạy đến chỗ mình Nằm lấy cánh tay của anh Anh à Chị Thảo có sao không Mình gỡ tay của Huyền ra Ánh mắt người đàn ông ấy Lạnh léo đến mức Cô có cảm giác như mình sắp đóng băng đến nơi Vẫn còn đang hôn mê Hay là chúng ta đưa chị ấy đến bệnh viện đi Đừng có nói chuyện nữa Câu trả lời đó của mình khiến cho Huyền hụt hứng Tại sao Cô vừa mới bước chân rời khỏi phòng sách thôi Mà lại xảy ra chuyện như vậy Phải chăng Cô chỉ nên ở một chỗ thôi Như vậy thì sẽ không làm phiền đến ai Và cũng sẽ không bị ai ghét nữa Tất cả mọi người bàn bạc với nhau Trì Cơ Huyền đứng một góc. Cô giống như người thừa trong gia đình này, thậm chí đến cả người làm cũng không xem cô ra gì cả. Với thân phận thấp kém, cho dù có trở thành con dâu của nhà họ Trần đi chăng nữa thì cũng chẳng được ai tôn trọng cả. Và cô chính là cái đúa mốc, còn Mynh là mâm son. Đúa mốc và mâm son thì sao có thể đứng chung một chỗ? Mặc dù vậy nhưng Huyền vẫn tròn một chỗ khuất để đứng vào. Cô muốn chờ đợi để biết Thảo bình an Lúc này tâm tư của cô dối bời Cho nên Chuyện vì Thảo nhờ cô hái bông sen Cô rơi xuống ao Cô không nói cho ai nghe cả Cũng không nhớ đến nữa Cả tiếng đồng hồ sau thì ông thầy thuốc đi xa Mọi người xuống vào hỏi thăm ông ấy Về tình hình sức khỏe của Thảo Sao rồi? Con bé sao rồi? Bà không cần phải lo Cô ấy đã tỉnh lại Có điều uống phải nhiều nước ao cho nên cơ thể hơi yếu Cần được nghỉ ngơi Cảm ơn ông nhé Lúc này thì bà Kim Phụng bảo người làm Tiến ông thầy thuốc ra về Rồi thì cùng với Minh đi vào trong phòng Lúc này thì Huyền cũng vào theo Nhìn thấy Thảo đã tỉnh lại Nên bay đến bên cạnh cô ta ngồi xuống Con thấy trong người thế nào rồi? Cô ta trả lời yếu ớt Con không sao Con khỏe rồi. Không sao là tốt rồi. Mà sao tự nhiên con lại ngã xuống ao vậy? Con xin lỗi mẹ. Tại con thấy em Huyền ngã xuống dưới nước. Mà lúc ấy con cũng không nghĩ được gì nhiều cả. Đã không biết bơi. Thì phải gọi người chứ. À, con sợ quá. Con cũng sợ là người không đến kịp để cứu em ấy. Thế nên... Ngốc quá thì mất Trong lòng của Huyền bây giờ vô cùng dối giám Nhất là nhìn thấy Thảo như thế Cô lại càng không biết phải nói gì với Thảo Huyền còn đang suy nghĩ Thì đã bị Hoa cầm tay cáo ra ngoài Cô đã thấy chưa? Cô đã nhìn thấy Cô Thảo là người tốt thế nào chưa? Tôi thật không nghĩ Cô lại là con người như vậy đấy Huyền nhìn cô ta đầy khó hiểu Tôi đã làm gì? Và tại sao cô cứ nhắm vào tôi vậy? Làm gì á? Cô muốn cướp đi hạnh phúc của cô ấy. Thế nhưng mà cô ấy vẫn cứu cô. Nếu như là tôi, tôi sẽ để cho cô chết. Chết ngay dưới cái ảo đó. Tại sao người nhân hậu như cô Thảo phải chịu các cảnh như thế này chứ? Chuyện này tôi không muốn. Tôi cũng không muốn trở thành người thứ ba đâu. Không muốn? Lúc này cô ta... Nhổ sang một bãi nước bọt xuống dưới đất rồi lườm huyền. Cái loài người như cô, tôi còn là gì nữa? Mồ cô bố mẹ từ bé, không được dai dỗ. Thế nên khi thấy một gia đình giàu có, mới muốn chan chân vào mà bất chấp người ta đã có vợ. Cô im miệng đi. Sao thế? Tôi nói đúng quá thế nên cảm thấy nhột á. Có phải là bây giờ cô nghĩ... Cô đã trở thành vợ hai của cậu mình. Và tôi phải sợ cô ấy. Đừng hỏng nhé. Loại người như cô thì cả đời này cũng chỉ xứng đáng để cho người ta bắt nạt thôi. Cả đời này cũng chỉ xứng đáng ở dưới chân của cô Thảo thôi. Mấy lời nói này của Hoa lại khiến cho Huyền nghĩ về những tháng ngày trong quá khứ. Thời gian mà ngày nào cũng bị một đám nhỏ vây lấy rồi bắt cô quỳ xuống chân một đứa con gái khác. Dòng ký ức ấy Huyền không cách nào quên được Nó vừa khiến cho cô cảm thấy tội nhục Lại vừa đau đớn Cô... Cô có phải là... Cô cái gì mà cô? Phải cái gì? Tôi không có phải là ai cả Cô cứ liều đấy Mà tốt nhất Cô đừng bước chân vào trong phòng của cô Thảo nữa Nhìn thấy cô ấy Cô ấy chỉ thêm ngứa mắt thôi hoa bỏ đi mà trong lòng của Huyền vẫn còn lấn cấn không yên. Liệu rằng Hoa có phải là một trong những đứa trẻ trước đây đã bắt nạt cô không? Nhưng mà chuyện này không thể nào xảy ra được. Chắc chắn không phải. Cũng bởi vì suy nghĩ chuyện này mà Huyền không vào trong phòng của Thảo nữa. Cô thất thần ngồi xuống hàng ghế đá dưới gốc cây. Có lẽ gì nói đúng. Cô đúng là sao trội. Những ai đến gần cô đều gặp xui xẻo. Bà Kim Phụng nói chuyện với Thảo xong thì đi ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn mỗi mình Minh. Khi nãy thì mình nhìn thấy Huyền có vào trong phòng, nhưng bây giờ lại không thấy nữa. Anh ta quay sang hỏi Hoa. "Cô Huyền đâu rồi?" "À, cô ấy đi ra ngoài rồi." "Đi ra ngoài?" Hoa làm về khó xử rồi ấp úng một hồi. Và tránh biểu hiện này của Hoa khiến cho mình không thể không lên tiếng. "Sao vậy? Có chuyện gì á? giờ em không dám nói à Cứ nói đi Khi nãy em nhìn thấy cô Huyền đi ra ngoài Em có hỏi cô ấy là sao không mở lại Dù sao cô Thảo cũng là người cứu cô ấy Nhưng mà cậu à Em không dám nói tiếng Cứ nói đi Cũng tại em nhiều chuyện Nói ra mấy lời đó cho nên cô Huyền mới mắng em Cô ấy bảo cô Thảo bị ngã Không liên quan gì đến cô ấy Cô ấy không cần phải hỏi thăm cô Thảo bởi vì cô ấy cũng là người bị ngã xuống ào. Em... thật là không thể nào hiểu được ấy. Thảo cố gắng ngồi dậy rồi gọi Hòa. hoa Đến đây cô bảo. Dạ vâng. Sao em lại nói ra những lời như vậy trước mặt cậu mình thế? Nhưng mà em nói sự thật mà. Và lại... tại cậu hỏi thế nên em mới nói thôi. Chắc là Huyền bị ngã... Nên cơ thể mệt mỏi mới nói những câu như vậy. Huyền không có ý gì cả đâu. Em đừng nghĩ linh tinh, rồi nói những lời không hay như thế. Cô lúc nào cũng như vậy cả. Lúc nào cũng nghĩ tốt cho người khác. Nhưng mà người ta đâu biết ơn gì cô đâu. Hòa! Em xin lỗi. Lần sau em không nói nữa. Dạ thôi, cô cầu nói chuyện đi. Em ra ngoài đi à? Họ đi ra ngoài rồi thì Thảo mới nói với mình. Anh đừng nghe con bé nói linh tinh. Chắc tại nó lo cho em quá mới như vậy. Em nghĩ là Huyền không có ý gì đâu. Và lại thì em cũng không sao cả. Thôi, em nghỉ ngơi đi. Bây giờ thì anh phải đến trang trại một tí. Có chuyện gì thì cứ bảo người gọi anh nhé. Em biết rồi. Anh cứ làm việc đi. Em khỏe rồi mà. Khi nào anh về sẽ mua cháo ở bên ngoài cho em. Vâng ạ. Mình vừa đi khỏi thì họ lập tức chạy vào trong phòng khóa chặt cửa. Cô ta còn cẩn thận nhìn trước nhìn sau xem có ai không. Rồi mới quay lại nói với Thảo. Cô à, chiều này của cô quả thật là cao tay. Chắc chắn lần này thì cậu mình sẽ hiểu nhầm cô ta cho mà xem. Đừng vội đắc ý như vậy. Có chắc là lúc ở Hồ sen. Không có bất kỳ ai nhìn thấy chúng ta không Em đã nói với cô là không ai nhìn thấy cả Cô đừng lo Vậy thì tốt Em thật mong muốn Cậu Minh lành nhạt với cô ta Thế rồi đuổi quách cô ta ra khỏi nhà Nghe đến cái túi gấm Mà em vẫn còn cay củ thay cổ đấy Cái túi gấm đó sẽ có ngày Lấy lại được thôi Thứ gì của anh ấy Thì cô ta cũng tuyệt đối không thể nào được phép giữ Mình đi ra ngoài thì nhìn thấy Huyền đang ngồi trên ghế đá. Nghe đến những lời mà Hoa nói, anh bất giác khó chịu. Huyền là người như thế nào, anh không hiểu rõ. Nhưng mà Thảo từ trước đến giờ, lương thiện, chuyện này thì ai cũng biết. Tự nhiên đối với Huyền, trong lòng của anh không còn một chút nào muốn lại gần nữa. Anh đi ngang qua Huyền, không nói gì với cô cả. Lúc Huyền chỉ kịp nhìn thấy anh thì cũng là lúc anh đã đi khả xa. Chẳng như anh ấy không nhìn thấy mình sao? Hay là anh không nhìn thấy thật? Đã mấy tháng rồi không gặp. Hình như anh ấy một chút cũng không muốn liên quan đến mình nữa. Nhưng suy nghĩ đó lại càng khiến cho Huyền cảm thấy buồn hơn. giá như cô có thể đi cùng với bố mẹ thì tốt quá. Như vậy thì không cần phải cảm thấy buồn bá. Sao cô lại ngồi đây vậy? Huyền quay người lại thì nhìn thấy bà Tâm. Cô không vào trong phòng cô Thảo sao? Tôi... Sao vậy? Cô có chuyện gì á? Tôi cảm thấy có lỗi. Cũng chỉ vì cứu tôi mà chị ấy bị ngã Nhưng mà tại sao cô với cô Thảo lại đi ra đó làm gì thế? Không phải là cô chỉ vừa mới từ phòng sách ra sao? Nhạy ra thì cô phải về phòng nghỉ ngơi mới đúng chứ. Đúng là tôi cũng định về phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà lại gặp chị ấy. Chị ấy bảo tôi ra ngoài uống trà hoa sen với chị ấy. Rồi thì tại sao lại ngã xuống đó Chị nói Thích bông hoa sen ở dưới hồ Tôi chỉ giúp chị hái Là tại tôi không cẩn thận Rồi ngã xuống đó Thì ra là như vậy Thôi cô về phòng nghỉ ngơi đi Quần áo của cô còn ướt nhẹp như vậy Dễ ốm đấy Tôi biết rồi Mấy chuyện này đều là do Bà Kim Phổng muốn biết Nên mới bảo bà Tâm đi dò hỏi Bà thừa biết Huyền là một cô gái đơn giản, lại còn ngốc ngách. Muốn sống trong gia đình hòi trần này thì chắc chắn không tránh khỏi những mưu mô thủ đoạn. Cũng giống như bà trước đây. Khi chỉ có một mình bà là vợ của ông Cảnh thì cuộc sống trôi qua khá êm đẹp. Ngoài mà chồng ra thì không ai làm khó dễ gì cả. Nhưng mà từ khi ông Cảnh lấy thêm vợ hai rồi vợ ba thì bà mới biết thế nào là mưu mô thủ đoạn. Ông trời cũng không quá bất công với bà ấy May mắn Bà ấy có con trai Vậy nên vị trí không bao giờ bị lung lay Nhưng mà Huyền thì khác Thân phần không được tốt Đã như vậy lại còn là vợ hai của mình Bây giờ nếu như Không sớm sinh quý tử Thì chắc chắn sẽ bị người ta khì dễ Chuyện này thì bà ấy Vốn dĩ không thể nào giúp Huyền được Nếu như Huyền không sớm Có được tình cảm của mình Thì trước sau gì cũng sẽ bị loại Biết thân biết phận Là cùng từ mà Huyền luôn phải khắc sâu trong lòng Từ lúc biết mình trở thành vợ hai của người ta Cô là thân vợ bé Là người đến sau Nên không thể nào đòi hỏi Mình có thể được như Thảo Nếu như đã là số phận Thì cô cam tâm tình nguyện chấp nhận Không một lời oán trách Buổi sáng hôm sau thì Huyền thức dậy thật sớm Cô tự mình xuống bếp nấu cháo cho Thảo Thảo cũng vì cô mà nga xuống nước Chắc có lẽ cơ thể của Thảo yếu hơn thế nên mới bị hôn mê như vậy. Nấu xong cũng là từ cô mang đến phòng của Thảo. Cô đứng ở bên ngoài, muốn vào trong, thế nhưng hoa không trò. Cô đến đây làm gì thế? Cô định đến đây, chơi tức thức của Thảo nhà tôi á. Tôi chỉ muốn xem sức khỏe chị ấy thế nào thôi. Sức khỏe cô thế nào? Liên quan gì đến cô? Tức chẳng phải là cô Thảo, càng ốm thì cô lại càng vui á. Cô đừng nói như vậy Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ như thế cả Cô không cần giải thích làm gì Con người của cô thế nào Tôi hiểu quá rõ Nếu như cô là con người tử tế Sẽ không bao giờ đồng ý trở thành vợ hai của cậu mình Cô có biết Từ ngày cô xuất hiện Cuộc sống của cô Thảo Đã trở nên đảo lộn thế nào không Cô cũng đâu có muốn bản thân của mình Trở thành vợ hai của người ta Cô cũng muốn một mình, một vợ, một chồng hạnh phúc cơ mà. Tất cả những thứ này là cô không có quyền lựa chọn. Ở bên trong có tiếng vòng ra. hoa thế ở ngoài cửa vậy? Có chuyện gì sao? Có cô Huyền đến, thưa cô. Bảo cô ấy vào đây đi. Sao đứng ở ngoài đó làm gì thế? Vâng ạ. Cô ta nhìn Huyền vẫn là thái độ như cũ vô cùng khó chịu. Cô Thảo bảo cô vào trong đấy. Huyền vào trong thì hoa cũng theo vào cùng. Huyền đặt bát cháu xuống bàn rồi hỏi thăm Thảo. Chị thấy sức khỏe thế nào rồi? Em cảm ơn chị. Bởi vì hôm qua chị đã cứu em. Nếu không thì em không biết phải làm thế nào nữa. Chị em với nhau cả mà. Em không cần phải suy nghĩ. Hơn nữa, nếu như là người khác thì chị cũng làm như vậy thôi. Em đừng bận lòng. Hoa chen ngang vào Cô tốt bồn như thế Bảo sao người ta cứ muốn lời dùng lòng tốt của cô Cô cứu người ta Thế nhưng mà chắc gì người ta đã biết ơn đâu Cái con bé này Đừng nói linh tinh Dù có trả ơn hay không Thì cũng là xuất phát từ tấm lòng của mình Trời cao có mắt em à Cô đấy Lúc nào cũng tốt bụng như vậy cả Bảo sao mà cậu Minh lúc nào Cũng yêu thương chiều chuồng cô Mà em nghe cậu Minh hôm qua nói tối nay sau khi tới trang trại về sẽ mua quà cho cô đấy. Thật như vậy á? Em nghe cậu nói rõ ràng như vậy mà. Lúc này thì Thảo nhèn miệng cười rồi quay sang nói chuyện với Huyền. Em thế nào? Hôm qua thì em có bị ngã. Chắc là không có vấn đề gì có phải không? Cơ thể của em khỏe thế nên em không sao cả. Em chỉ lo cho chị. Sáng nay thì em có nấu bát cháo gà hạt sen Chị ăn đi cho nóng Cảm ơn em nhé Em cứ để đấy, lát hứa chị ăn Em về nghỉ ngơi đi Sức khỏe của em cũng không tốt mà Dạ vâng, vậy thì em để ở đây nhé Lan hứa chị nhớ ăn đấy Cảm ơn em Huyền vừa ra khỏi phòng thì cũng là lúc Nét mặt của Thảo thay đổi Thảo nhìn về phía bát cháo Cứ như đang nhìn kẻ thù vậy hoa mày mang bắt cháo này ném đi. Đừng có để nó ở đây. Chướng mắt quá. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Huyền đi ra ngoài rồi lang thang ở bên ngoài mãi. Hình như là hôm qua mình không về. Thế nên sáng nay cô đến sớm. Vậy mà cũng không gặp anh ở trong phòng. Không gặp cũng tốt. Thực ra lúc cô đến thì cô chỉ sợ sẽ chạm mặt của anh. Chắc là anh ghét cô lắm. Tại cô thế nên Thảo mới bị như vậy. Huyền lang thang ở bên ngoài. Chẳng biết thế nào là đi ra vườn cây ăn trái phía sau nhà. Cô đứng ở nơi được anh hái cho quả quýt Tự nhiên trong lòng cảm thấy đau nhói. Cô biết là mình chẳng thể nào trách móc gì được ai và càng không thể trách móc anh. Cuộc hôn nhân này, anh ngay từ đầu không đồng ý. Bản thân của cô ngay từ đầu cũng không được anh chấp thuận. Có lẽ trong lòng của anh chỉ có duy nhất một người vợ tên Thảo. Đối và anh thì... Cô ngay đến cả thân phần của người qua đường Cũng chẳng có được nữa Cô đi thêm vài bước chân nữa Thì giật mình khi nhìn thấy anh Lúc ấy Anh cũng nhìn cô Đột nhiên cô lại không biết là mình phải nói gì Cô đứng yên ở đó Lúc này thấy anh đang bước từng bước về phía cô Và cô cảm giác như Anh không được thoải mái cho lắm Anh Minh Em làm gì ở đây thế Em... Em đi dạo Tức không phải là hôm qua em mới bị ngã xuống hồ sen sao? Sức khỏe em không sao cả. Vậy thì tốt. Nói rồi thì mình quay người định rời đi. Chẳng biết lá gan ở đâu mà Huyền chạy theo, bám lấy cánh tay của anh. Anh đi đâu đấy? Người đàn ông này tuy rằng chẳng quan tâm gì đến cô cả, nhưng mà cô luôn cảm nhận được sự ấm áp. Suốt mấy tháng qua không gặp, Chắc chỉ có mỗi mình cô là để trong lòng thôi. Mình quay lại nhìn Huyền và ánh mắt đầy khó hiểu. Có chuyện gì sao? Nếu như anh đến trang trại, em có thể đi cùng với được không? Không được. Câu trả lời rất khoát đó, đến nỗi Huyền không biết phải nói gì cả. Cô chỉ có thể lặng lẽ buông tay của mình rồi đứng yên lặng. Nếu như không có chuyện gì nữa, tôi phải đi đây. Minh rời khỏi đó, và Huyền chưa bao giờ cảm giác hụt hứng đến như vậy. Lành lẽo cô độc, chính là điều mà thời điểm hiện tại cô đang phải đối mặt. Cô đưa ánh mắt nhìn theo Minh. Đúng lúc ấy cô phát hiện vạt áo của anh bị rách. Cô vội chạy theo. Anh Minh! Anh dừng bước rồi quay lại nhìn Huyền. Sao vậy? Um, áo của anh bị rách rồi đấy. Mình nhìn miếng rách ở trên áo sau đó nói với Huyền Lát nữa về thay áo khác là được Để em giúp anh may lại nhé Không cần đâu Cứ bảo người làm may là được Để em làm cho Thôi cũng được Vậy thì em cùng tôi về phòng để lấy áo Trước khi lấy thêm Huyền về làm vợ hai thì Minh đã có một phòng riêng Huyền cũng không hiểu chuyện này cho lắm Cô cứ nghĩ là mình và Thảo ở cùng một phòng cơ. Nếu như Bích không nói thì cô cũng chẳng biết chuyện này. Về đến phòng của mình mở cửa bước vào bên trong căn phòng của mình cũng chẳng khác gì phòng sách là mấy. Bên trong toàn sách là sách cả thôi. Mở tù ra để lấy áo. Lúc anh cởi chiếc áo trên người xa thì Huyền vội vàng quay đi chỗ khác. Chẳng hiểu sao lúc ấy hai má của cô lại nóng giật như vậy. mình thay áo xong, đưa cái áo bị rách cho Huyền Cùng với hộp kim chỉ Huyền nhận lấy cái áo từ tay của mình Lúc ấy tay của cô vô tình Chạm vào cánh tay của anh Cảm giác rất lạ Cô cũng không biết miêu tả chính xác như thế nào Chỉ biết là trái tim của cô Đập nhanh hơn mấy nhịp Huyền cầm theo cái áo của mình Rồi bước ra ngoài Lúc này không hiểu hoa đi đâu Mà lại đi qua phòng của mình Nhìn thấy mình đứng cùng với Huyền Cô ta vội chạy về phòng nói với Thảo Cô Thảo ơi Cô Thảo Thôi chết rồi Thế mày có chuyện gì Là toán lên như vậy Cô không biết đây thôi Vừa nãy em nhìn thấy con Huyền Nó đứng cùng với cậu Minh kìa Gì cơ Tức không phải là anh ấy Đã đi lên trang trại rồi sao Sao lại còn ở nhà rồi Đứng một chỗ với nó Em cũng không biết Lúc em đi qua thì em thấy con Huyền Con cầm cả áo của cậu Minh nước cờ Không biết là cô Minh và nó đang làm gì ở trong phòng ấy Cái gì cơ Mày Mày nói gì thế Mày nói con Huyền cầm cái áo của anh Minh á Đúng rồi đấy cô Em còn nhìn thấy gió một một Biết như vậy tới lúc ấy Em dìm chết nó luôn cho xong Để nó sống làm gì Bây giờ ngứa hết cả mắt đi Bẻ bé cái mồm thôi Và mồm bây giờ Nhớ ai nghe được Chết cả lũ đấy Nhưng mà em chỉ là cảm thấy bất công cho cô thôi. Nếu mà là em, em đã đánh cho nó lên bờ xuống ruộng ấy. Mà cô thì lúc nào cũng hiền lành như vậy thế nên người ta mới qua mặt cô đấy. Tao sẽ không để cho nó cướp mất chồng tao đâu. Mà mày cũng đừng lắm lời như vậy. Rồi thì mày cứ đợi xem tao xử nó thế nào đây. Thảo nắm chặt tay lại. Mới chỉ khi nãy thôi cô ta còn yếu ớt đến mức Không cử đồng được Thế mà bây giờ lại nhìn như chả có chuyện gì xảy ra cả Thực chất thì cô ta không hề bị ngát xuống nước Cũng không hôn mê gì cả Lúc ấy thì Huyền chìm hẳn rồi Không còn biết gì nữa Cô ta mới bảo hoa Xuân cứu Huyền lên Rồi từ mình Lấy cái gáo dừa bên cạnh Múc nước Đồ vào người Ướt hết cả Rồi ra vờ hôn mê Cứ nghĩ là dừng chuyện như vậy Thì mình sẽ tránh xa Huyền Ai mà ngờ cô ta chỉ mới lơ là một tí Mình đã đưa Huyền về phòng như vậy. Cứ như thế này thì Huyền chắc sẽ sớm sinh được con trai nối dõi cho gia tục Họ Trần thôi. Không được. Tuyệt đối không được. Tao nhất định sẽ không để cho mày đạt được mục đích đâu. Anh Minh là của tao. Chủ nhân tương lai của nhà Họ Trần cũng là của tao. Tuyệt đối ta sẽ không để cho mày có được những thứ mà tao đang có đâu. Lúc này thì Huyền đem chiếc áo của mình về phòng. Cô cẩn thận, từng đường kim mũi chỉ Để may lại chiếc áo cho mình Bỗng nhìn cô cảm thấy Phải làm quá nhiều việc Khi còn ở nhà cũng là một điều tốt Nếu không thì Chỉ vì không biết làm mà đến cơ hội May lại áo cho mình cũng chẳng có Ngày tháng trôi qua từ Huyền cũng chẳng biết Mình đã thích mình từ lúc nào Có thể âm thầm Đứng cả tiếng đồng hồ nhìn anh đọc sách Rồi lại vô thức ngóng chôm ra phía cổng Đưa anh về Chỉ cần một câu hỏi han từ anh Cũng khiến trái tim của cô thổn thức Rồi lại bất chợt đau lòng Khi nhìn thấy anh mỉm cười với người khác Dù là như vậy nhưng mà cô cũng không oán trách nửa lời Cũng không gan tị với ai cả Có thể cùng anh sống chung một mái nhà Có lẽ đã là may mắn của đời cô Đời này có lẽ tâm ý của cô Thì anh cũng không thể nào cảm nhận được Đến ngay cả một nụ cười Cũng chưa bao giờ dành cho cô Chỉ có mỗi mình cô ngốc ngách Cứ mãi vương vấn Những hành động quan tâm vô tình của anh Rồi từ mình trông ngóng Tự mình đa tình Mày áo cho anh xong Thì bà Tâm đi đến gọi Huyền Cô qua phòng của bà chủ có chuyện Vâng Lúc này thì Huyền cất chiếc áo đi Rồi đi sang phòng của bà Kim Phụng Mỗi bước đi là mối hồi hộp lo lắng Không biết bà định nói gì với cô đây Con chào mẹ Ngồi xuống đó đi Dạ vâng thưa mẹ Con đến đây làm dâu cũng được vài tháng rồi nhỉ Lúc trước Bần học chứ Học gia quy thì không nói Bây giờ tất cả mọi thứ Đều đã xong xuôi Vậy thì con cũng nên Thực hiện trách nhiệm của con đi là vừa đấy Nghe bà nói như vậy Thì Huyền biết là bà đang nhắc về chuyện sinh con Nghe thì đơn giản Nhưng bây giờ cùng anh đứng một chỗ còn khó Sao vậy? Nhìn nét mặt của con có vẻ lo lắng. Dạ, con không có cái gì là tự nhiên cả. Nếu như cảm thấy không được yêu thích thì phải tìm cách. Có hiểu không? Con đừng quên, dì của con đã nhận tiền của mẹ. Và con phải có trách nhiệm với việc sinh con nối xói cho gia tộc họ Trần. Nếu như không làm được thì con sẽ bị đuổi ra khỏi nhà này. Và sau đó thì dì của con sẽ phải trả lại toàn bộ số tiền đó. Mà nếu như không trả thì cả dì con và con đều trở thành người làm trong nhà họ Trần đấy. Biết chưa? Câu nói nào của bà Kim Phụng cũng đều khiến cho cô sợ hãi. Cả ngày hôm ấy cô chìm trong hoang mang lo sợ. Nếu như cô không sớm sinh con nối dối cho nhà họ Trần thì chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Có điều thì con người của Huyền không phải thuộc dạng Mưu mô xảo quyệt Và cũng không biết làm thế nào Để lấy lòng người ta Cô cũng không biết tiếp cận mình ra sao Để có được tình cảm của anh Chỉ có thể động viên bản thân cố gắng Cố gắng Để nhận ra tấm chân tình của cô Đến buổi chiều Thì anh từ trang trại trở về Anh ngạc nhiên Khi thấy cô đứng ở cổng Sao em lại đứng ở đây thế Cô không dám nói là mình đang đợi anh Cô sợ anh biết, sẽ là nghĩ sai điều gì đó. Um, em chỉ là vô tình đi ra ngoài này thôi. Đúng lúc anh đi về đấy. Vậy sao? Chiếc áo của anh em đã may xong rồi đấy. Cảm ơn em. Anh... Anh đi làm có mệt không ạ? Chỉ là một câu quan tâm hỏi han thôi, cũng khiến cô ấp ông mái. Không có cách nào tự nhìn được. Giọng nói của anh lúc nào cũng nhạt nháo, giống như chẳng quan tâm đến điều đó. Cũng bình thường. Sau đó thì anh đi phía trước, cô léo đéo theo sau. Anh về phòng, lấy một cái giỏ rồi lại đi ra phía vườn. Cô có việc gì làm đâu, thế nên cũng chạy theo anh. Dường nha anh chẳng để ý đến cô, nên ra đến tận vườn rồi, thì anh mới biết là cô đi theo. Em đi theo tôi làm gì vậy? Em theo hành ra vườn có được không? Cả ngày ở trong phòng em cảm thấy rất chán Nếu như em cảm thấy chán Có thể mang sách ra đọc Bằng không lâu ngày Em sẽ lại quên và không nhớ chữ nào đâu Chắc là anh đang chê cô không biết chứ Sợ cô vừa mới học chữ xong Không học nữa thì lại quên mất Nhưng mà ngày nào thì cô cũng viết Ngày nào cũng đọc sách cả Và cô không dám lười biếng dù chỉ là một chút. Em đã chép xong ba quyển sách rồi. Chắc chắn sẽ không quên chứ đâu. Anh cho em đi theo nhé. Anh không nói gì cả. Anh không nói gì, cũng không đuổi cô về, thì chắc là đồng ý cho cô ở lại. Nếu như cơ ma trôn tránh, thì cũng chẳng biết đến khi nào mới có được tình cảm của anh. Liệu rằng cô có thể không? Có thể một lần can đảm để được đứng cạnh anh không? Lúc này thì Thảo một mình trong căn phòng trống. Cô ta lúc này chỉ có thể một mình gặm nhấm những cay đắng. Nhớ trước đây, lúc mà cô ta và mình làm đám cưới, cũng không phải là vì tình yêu, cũng không phải vì cả hai muốn cưới, mà nói chính xác là chỉ có một mình cô ta muốn cưới thôi. Còn mình chỉ có cô ta giống như bạn bè bình thường. Nếu như có thân thiết hơn nữa thì cũng chỉ coi cô ta là em gái. Thế nhưng từ bé cô ta đã yêu thương mình. Tại muốn trở thành vợ của anh. Nên trăm phương ngàn kế cùng mẹ mình sắp đặt. Cuối cùng thì những thứ cô ta mong muốn đều đã đạt được. Trở thành vợ của mình. Trở thành con dâu của nhà họ Trần. Ban đầu thì cô ta hạnh phúc. Cô ta cứ nghĩ thời gian lâu dần rồi thì mình sẽ yêu thương cô ta. Thế nhưng cho đến tận giây phút này thì vẫn có cảm giác mình luôn giữ với cô ta một khoảng cách nhất định. Lúc nào thì anh cũng nhẹ nhàng. Vân cần với cô ta, nhưng lại chưa từng nói một câu yêu thương. Cưới nhau xong thì mình ở một mình một phòng với lý do tiện công việc. Sợ làm đêm cô ta không ngủ được. Nhưng mà cô ta thừa biết là do mình không muốn gần gũi cô ta thôi. Bây giờ thì vẫn như vậy. Vẫn là cái khoảng cách không thể nào xóa nhòa đi được đó. Cô ta sợ. Sợ cái sự ngây ngô của Huyền sẽ chiếm được trái tim của mình. Nên lúc nào cũng cài cố. Nhiều lúc thì cô ta muốn nói cho bà Kim Phổng biết sự thật Nhưng lại sợ người ta khinh thường Nên không dám nói Bây giờ sự có mặt của Huyền lại càng khiến cho cô ta hoang mang tột độ Đến ngay cả giấc mơ Cô ta cũng mơ thấy chuyện mình Bị đuổi ra khỏi nhà hoa Con đâu rồi hoa Vào đây cô bảo hoa từ bên ngoài hớt hải chạy vào Cô gọi em có việc gì vậy à Cậu đâu rồi Dạ em không biết Thế còn con Huyền đâu Em cũng không biết à Còn này Vô tích sự Tao đã bảo mày rồi Để mắt đến nó ấy Vậy mà bây giờ nó ở đâu Mày lại không biết á Dạ lúc ấy em bần làm việc Nên không để ý Mà có khi nào Nó vào cậu đi cùng với nhau không Thôi Mày cút ngay đi Cho tao đỡ ngứa mắt Thế hỏi cái gì cũng không biết cả. Mất công, đưa mày từ nhà tao sang đây, để hô hà tao. Thế mà không làm được trò trống gì cả. Dạ, em xin lỗi cô. Thôi đi đi. Cô ta đi ra rồi lại đi vào. Cứ chốc chốc thì lại nhìn ra phía cổng, xem có thấy mình trở về hay không. Càng ngóng trông, lại càng không thấy ai cả. Những đoạn ký ức của quá khứ hiện về, khiến cô ta lại càng rối loạn. Anh Minh Em cầu xin anh Cầu xin anh đồng ý đám cưới này đi mà Không được Nếu nhà anh không đồng ý Em sẽ chết mất Thảo à Vốn dĩ chúng ta không có mối quan hệ yêu đương Và anh chỉ coi em giống như em gái thôi Làm sao chúng ta có thể cưới nhau được Bố mẹ hai bên gia đình Đã sắp xếp như vậy rồi Nếu nhà anh không đồng ý đám cưới này Bố mẹ em Sẽ gà em cho người khác. Và em tuyệt đối sẽ không lấy người khác đâu. Nếu anh không đồng ý, Em sẽ tự vấn đấy. Em điên á? Đúng vậy. Em điên thật rồi đấy. Em biết là anh không hề có tình cảm với em. Biết là anh không yêu thương em. Nhưng mà nếu như anh không lấy em, Thì anh cũng phải lấy người con gái khác thôi. Chúng ta không phải con cái trong gia đình bình thường. Từ trước đến giờ, Chuyện cưới hỏi hôn nhân Phải nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ Thế chẳng nhé Anh còn không biết á Em đừng nói nữa Anh tuyệt đối không đồng ý đám cưới này Thảo lấy từ trong túi ra một con dao Rồi tự cứa vào cổ của mình đến bật máu Anh Anh có đồng ý đám cưới này không Nếu như anh không đồng ý thì em lập tức Chết ngay trước mặt của anh đi Em dừng lại đi Đừng tiếp tục làm những trò điên rồ như vậy nữa Em đến đường cùng rồi Bố em nói Nếu anh không đồng ý đám cưới này Thì mấy ấy sẽ gà em cho thẳng cường Mà anh thì cũng biết Nó khốn nạn thế nào đấy Em thả chết còn hơn Là trở thành vợ của nó Còn dao đó Mỗi lúc lệ ấn sâu thêm chút nữa Máu chảy ra khá nhiều Khiến chồng mình không còn cách nào khác Đành phải gật đầu đồng ý Ánh mắt của cô ta vẫn nhìn về phía cổng Trên môi là nụ cười chua chát Có phải là thời điểm đó Anh không có hứng thú gì với bất cứ một người con gái nào Thế nên anh mới đồng ý Còn bây giờ thì sao Liệu rằng anh có thay đổi vì cô ta không Huyền đi theo mình có một lúc lâu ấy thế mà mình vẫn không mở miệng nói chuyện Anh cứ đi từ cây quyết này đến cây quyết kia Một cái nhìn dành cho cô cũng không có Chuyện con cái nói dối Thực sự Cô không có khả năng làm nổi Chẳng mấy chút nữa Rồi thì cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà Rồi rước thêm vợ ba về Cũng có lẽ là như vậy Nghe đến thôi mà đã cảm thấy Buồn thật đấy Mặc dù như vậy nhưng mà Huyền cũng không dám Làm cho mình giận Cô thấy mình làm gì thì đi theo mình làm cái đó Mình không nói chuyện Cô cũng không dám nhiều lời Nếu không sợ rằng đứng gần anh Còn không được Chứ đừng nói gì đến chuyện sinh con cho anh Mặt trời sắp khuất hẳn Nhưng mà vẫn chưa thấy anh có ý định trở về Từ lúc cô đến đây Cũng chưa lần nào được cùng anh ăn bữa cơm Cô đi đến chỗ anh Mà sao cảm thấy trong lòng cứ thấp thỏm Bất an thấy cũng đã muộn cô liền gọi anh Trời cũng tối rồi đấy Chúng ta đi về thôi Anh thì vẫn cứ mải mê với mấy cành cam cảnh quýt Nói chuyện Nhưng mà lại không nhìn cô Em về trước đi Em có chuyện này Chuyện gì? Tối nay Anh có cùng ăn cơm không? toàn rồi Tại sao Anh lại như vậy? Rõ ràng là có thể ăn cơm ở nhà mà Ngay đến đây Anh ngừng lại tất cả mọi hoạt động Lúc này quay lại nhìn cô, đột nhiên cô cảm thấy sợ hãi bởi vì ánh mắt đó của anh. Nó không được thoải mái cho lắm. Cô cúi đầu rồi lý nhí. À, em xin lỗi, lần sau em sẽ không hỏi như vậy nữa. Lông mài của anh dán ra một chút, anh tiếp tục làm những thứ đang dang dở. Em mau về rửa tay chân đi. Sắp đến bữa tối rồi đấy, đừng để mọi người chờ đợi. Dạ vâng ạ Huyền để cái kéo vào trong giỏ rồi trở về Trong lòng quá nhiều suy nghĩ phức tạp Không biết là mình phải làm gì tiếp theo nữa Lúc Huyền đi về đến sân Thì nhìn thấy Thảo đang đứng ở đó Cô lại gần chào hỏi Chị Thảo Thảo quay lại nhìn thấy Huyền Cô ta cố ý nhìn ra phía sau xem Có thấy mình đi về cùng không Lúc không thấy mình thì cô ta mới lên tiếng trả lời Em mới đi đâu về vậy Dạ, em vừa ra vườn à Ở ngoài đó có gì vui sao? Nếu như không phải là múi, thì cũng đầy những con côn trùng khác. Nó mà cắn vào thì ra sẽ để lại xèo đấy. Em quen rồi à? Ở một chỗ cũng cảm thấy chán. À Huyền, thì em có nhìn thấy anh Minh đâu không? Huyền không nghĩ ngờ gì nhiều, thành thật trả lời ngay. Anh Minh đang ở ngoài vườn. Khi nãy em theo anh ấy ra ngoài đó. ngay đến đây thì Thảo tức đến nỗi hai tay nắm chặt lại. Thế nhưng mà cô ta tự ép mình phải thả lòng, phải niềm nở. Tình cảm thì cứ từ từ vun đắp em à. Thôi, em đi rửa tay chân đi rồi còn ăn cơm nữa. Sắp đến giờ ăn cùng với mọi người rồi đấy. Đừng để mọi người đợi. Dạ vâng ạ. Huyền đi rồi thế nhưng nhớ ra có chuyện chưa hỏi Thảo. Cô quay lại. Đúng lúc ấy tình cơ nghe được Cuộc trò chuyện giữa Thảo và Hoa Cái gì cơ Cô nói là con Huyền Đi cùng với cậu á Sao lại có chuyện như vậy Đúng là cái loại trời chén Tao thật sự Muốn giết chết nó đấy Ngay lập tức ấy Nhưng mà em vẫn tò mò Sao cái lúc mà cô làm cho nó ngã xuống dưới ao Thế cô không dìm chết nó luôn đi Thế cứu nó làm gì vậy Bây giờ thì nó lại gây rắc rối cho cô Thế mày nghĩ giết người đơn giản như vậy á Nếu như vậy thì Cái thế giới này chết hết cả rồi Tao lại muốn nó Mà ngơn tao Mày hiểu không Chỉ có như vậy thì lúc nào Nó cũng nghĩ Nó nợ ta một mạng Vậy thì nó mới nghe lời thôi Ây thế mà nó có nghe lời đâu Nó vẫn cứ tán tỉnh cậu đấy thôi Cô mất bao nhiêu công sức Bao nhiêu thời gian như thế Mà vẫn chưa được cậu để tâm đến Cầm cái mồm lại đi Ai nói với mày Anh ấy không để tâm đến tao Lúc này thì con Hòa Từ tát vào miệng của mình rồi hoảng hốt Nhìn ra mắt của Thảo Nó không sợ sao được chứ um, Em xin lỗi cô Lần sau em sẽ cẩn thận hơn Huyền đứng một chỗ Toàn thân bất động Cô không thể nào ngờ được rằng Chuyện ấy lại có thể xảy ra Hóa ra tất cả những gì mà cô nghi ngờ đều là sự thật Thảo ở bên ngoài Hiền lành dịu dàng cao cả là thế Nhưng bên trong Toàn là âm mưu cả thôi Ban đầu cô còn cảm thấy có lỗi với Thảo Thế nhưng bây giờ thì Sẽ không Và sau này cũng không Muốn sống ở nơi này Thì phải mạnh mẽ Nếu không thì sớm muộn gì Cũng sẽ bị người ta giết chết Sau đó thì Huyền nhanh chóng đi đến gian nhà chính Lúc này đã nhìn thấy bà Kim Phùng ngồi đó. Cô liền đi đến chỗ của bà ấy. Con chào mẹ. Mẹ không nhìn thấy con ở trong phòng. Con lại đi đâu á? Dạ con theo anh mình ra ngoài vườn à? Để làm gì thế? Phụ nữ của cái gia đình này chỉ cần học theo thùa, may vá thế chạy ra vườn làm gì vậy? Huyền nắm lấy tay của bà Kim Phùng. Lúc này thì cô thực sự rất muốn khóc. Rất muốn kể cho bà nghe những gì mà cô đã phải chịu đựng Kể cả những chuyện mà Thảo đã làm nữa. Thế nhưng lại không dám. Chẳng biết có được bảo vệ hay không. Hay là chính cô tự đẩy mình xuống hố sâu đây. Có chuyện gì vậy? Con muốn nói gì với mẹ sao? Dạ không thưa mẹ. Con chỉ muốn xin mẹ một chuyện. Chuyện gì thế? Mẹ có thể nào... Cho con tự do đi đến trang trại được không ạ? Đi đến trang trại Nhưng mà con đến đó để làm gì? Không được Phụ nữ nhà này Không phải cứ thích ra ngoài thì ra Như vậy thì con ra thể thống gì nữa mà Con cũng chỉ là đến đó Khi có anh mình thôi Thế nhưng mà để làm gì chứ? Con xin mà Con không còn cách nào khác Để lại gần anh ấy Anh ấy cũng không hề muốn nói chuyện với con. Chỉ có cách đi theo anh ấy, thì con mới có thể rút ngắn khoảng cách với anh ấy thôi. Con không có đủ tự tin á. Con thực sự không có lòng tin khi đứng trước anh ấy. Trách nhiệm sinh con nối dõi đối với con lúc này thực sự quá lớn, mà con thì lại không có cách nào để thực hiện. Con xin lỗi mẹ. Bà Kim Phùng nhận thấy một chút thay đổi từ Huyền. Bình thường là một cô gái nhút nhát, sống trong cái vỏ bọc của mình tạo ra. Thế nhưng mà bây giờ chắc có lẽ đã biết đứng lên, dành lấy những thứ bản thân xứng đáng có được. Thôi được, cũng không muốn để người ta nói là mẹ không tạo cơ hội cho con. Cũng không muốn trở thành ba mẹ chồng quá hà khắc. Thế nhưng mà có chuyện này phải nói trước. Con muốn làm gì cũng được, nhưng mà tuyệt đối không được phạm vào gia quy của nhà họ Trần. Nếu không Thì có trời cũng không cứu được con đâu Mấy câu cuối cùng bà cố tình nhấn mạnh Huyền cũng sợ lắm Thế nhưng mà cô vẫn cố gắng bình tĩnh Con nhớ rồi thưa mẹ Cô ở nơi này một thân một mình Không có người nào đứng về phe cô cả Mà hình như trong cái gia đình này Cũng không có ai phe của ai cả Mỗi người một kiểu Bà Kim Phùng thì có quyền có thế Không có gì để nói Còn bà Hai thì lại không quan tâm gì đến những chuyện xung quanh. Người nhiều chuyện nhất phải nói đến chính là bà Ba. Thế nhưng mà những con người này vốn dĩ không có gì quá ảnh hưởng đến Huyền bởi vì Huyền không trung trận chiến của họ. Suy cho cùng thì người mà cô phải đề phòng nhất chính là Hoa và Thảo. Cô còn đang suy nghĩ không biết là họ có phải là những người năm xưa bắt nạt cô không nữa. Vậy nếu như chính là họ thì người con trai Tặng chiếc túi gấm kia cho cô là ai vậy? Lẽ nào? Dòng suy nghĩ đứt đoạn khi Ngọc bước vào. Cô ta vừa nhìn Thế Huyền thì lập tức biếu môi. nhan sắc của cô ta không ai bị kịp. Xinh xắn như Thảo còn phải thua xa. Thế nhưng mà không hiểu sao cô ta lại trưng ra cái vẻ mặt khó coi đó. Cô cũng đâu hề làm gì đắc tội với cô ta. Cô lấy phép rồi chào. Con chào gì ba? Không dám. Chào cô, vợ hai của người thừa kế tương lai của nhà họ Trần. Bà lại còn nhấn mạnh từ vợ hai. Huyền cũng biết bà đang châm chọc cô, nhưng mà thôi cũng không sao cả. Bớt đi một câu thì bớt đi một người ghét. Cô đành cúi đầu im lặng. Thế nhưng mà cây muốn lặng mà gió lại chẳng ngừng. Ngọc lại tiếp tục chăm chọc Huyền. Nghe nói hôm nay có người đi theo cầu mình ra tầng vườn trái cây cơ đấy. Cuộc hôn nhân này mà, vốn dĩ là cậu mình cũng không hề đồng ý. Bây giờ có cố tình bám Thao thì chắc gì cậu ấy đã để tâm đến. Thảo cũng vừa đến kịp lúc nghe hết những lời nói đó. Cô ta cố gắng tỏ vẻ không để ý gì. Thế nhưng mà trong lòng thì như sắp bùng nổ đến nơi. Nhìn thấy Thảo thì ngọc lại tiếp tục. Ôi chào, xinh đẹp giỏi giang như thế kia, lại phải chịu ấm ức rồi. Cẩn thận con nhé, cẩn thận thế không người ta cướp mất vị trí của mình đấy. Ngọc còn đang đành nói thêm vài câu nữa, thì bắt gặp ánh mắt không vui của bà Kim Phụng, cô ta đành phải im lặng. Bữa cơm hôm ấy không khí thực sự rất kỳ quái, không ai nói với ai câu nào, sắc mặt của người nào người ấy thực sự rất khó coi. Thảo trở về phòng của mình, lúc này thì Hoa cũng đi vào, nhìn thấy Thảo không vui thì Hoa cũng không dám nói gì cả. Cô ta cảm thấy sợ. Khi Thảo tức giận thì không biết sẽ làm ra chuyện gì đây. Mày thử nói cho cô nghe xem. Mục đích của cô là gì? Cô... Ý cô muốn hỏi chuyện gì à? Mày nhắc lại cho cô nghe. Mục đích đến đây ban đầu của cô là gì? Là làm vợ cầu Minh. Làm chủ nhân của nhà họ Trần. Hoa vừa trả lời xong thì cô ta ngừa cổ lên trời cười ha hà. Điều bộ này của Thảo khiến cho Hoa sợ hãi. Đến mức nga xuống đất. Cô ta nhìn Thảo rồi hốt hoảng. Cô Thảo. Cô Thảo à? Cô sao vậy? Cô đừng làm cho em sợ như vậy chứ. Lúc này thì ánh mắt của Thảo đục ngầu. Nhìn ra phía cửa rồi lầm bẩm Thứ mà ta muốn có được thì nhất định phải có được. Kẻ nào muốn cướp. Thì kẻ đó nhất định phải chết Ngày hôm sau thì vẫn là ai làm việc nấy Chỉ có một điều khiến cho ai cũng cảm thấy lạ lắm Khi bữa tối lại có mặt của mình Thảo kinh ngạc nhìn anh Anh Minh Sao anh lại Bà Kim Phùng nghiêm trọng Đến muộn thì mau chóng ngồi vào bàn đi con xin lỗi mẹ Cô ta ngồi xuống bên cạnh mình Tự nhiên có cảm giác xa lạ biết nhường nào Trước đây vẫn như vậy, bây giờ thì cũng không có gì thay đổi cả. Mình là người đàn ông ấm áp và chưa bao giờ nặng lời với cô ta, cũng chưa từng khiến cô ta phải chịu ấm ức. Thế nhưng mà mình lại không phải là một người chồng đống nghĩa. Vợ của cậu mình chẳng qua chỉ là danh sương, sự thật bên trong thì có mấy ai hiểu đâu. Ăn được nửa bữa cơm rồi, bà Kim Phùng lại lên tiếng. Ngày mai thì trong nhà sẽ tổ chức lễ cúng. Mọi người bảo nhau chuẩn bị nhé. Ăn cơm xong thì ai về phòng người nấy. Mình cũng trở về phòng của mình. Lúc Huyền đang định đi về phòng thì bà Kim Phụng gọi. Chỉ cần nghe thấy tên của bà ấy thôi đã khiến cho Huyền cảm thấy lo lắng. Mẹ gọi con à? Tối hôm nay con biết phải làm gì rồi đấy. Đình kéo dài cho đến bao giờ nữa. Con về làm dâu của cái nhà này cũng không phải là mới ngày một, ngày hai. Nếu như trong vòng một năm con không có tiền vui, thì con chắc chắn sẽ bị loại. Dạ vâng ạ, con biết rồi thưa mẹ. Đừng chỉ nói miệng như vậy. Mẹ bỏ ra một số tiền lớn để cưới con về đây, bất chấp sự phản đối của mình. Đừng làm mẹ thất vọng. Chồng trách này có thực sự gánh không nổi. Nhưng mà cho dù có như thế thì cũng chẳng thể nào đặt xuống. Cô có bán cả cái thân của mình đi thì cũng không đủ tiền để trả cho nhà họ. Và lại thì cô cũng không muốn rời khỏi nơi này. Âm mưu thủ đoạn thực sự là cô không có. Bây giờ phải làm cách nào để tiếp cận mình cô cũng chẳng biết. Càng nghĩ là càng khiến cho cô rối loạn. hoang mang đến mức không biết phải bắt đầu từ đâu. Phải làm như thế nào. Huyền trở về phòng Lấy cái áo đã may lại cho mình rồi đi đến phòng của anh. Cô đã đứng ở đó được một lúc, nhưng vẫn không dám bước vào. Cứ đành gó cửa xong rồi lại thôi. Cô đã đành không gặp mình nữa. Thế nhưng mà đúng lúc ấy thì bà Tâm đi ngang qua bấy nhìn thấy cô liền dừng lại. Cô Huyến, cô đứng ở đây làm gì vậy? Ờm... Um, tôi... Cô muốn vào trong phòng của Minh sao? Thế sao cô không gọi cửa đi? Tôi sợ anh ấy ngủ rồi Sợ làm phiền anh ấy nữa Bình thường thì cậu mình cũng ngủ muộn lắm Giờ này vừa mới ăn cơm xong Chắc là chưa ngủ đâu Có lẽ cậu mình đang đọc sách đấy Nhưng mà vào có được không? Tôi sợ anh ấy không thích ấy Thế cô phải thử mới biết được Đừng quên trách nhiệm của mình Và cũng đừng quên Cô đến đây là vì điều gì? Vì điều gì á? Bởi vì cô không có tiền Không có nơi nương tựa Nếu như cô không lấy mình Thì cô cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà Rồi bị bán đi cho một cà nào đó Mà cô không hề biết Suy cho cùng thì khi bước chân vào nhà họ Trần Và trở thành vợ của mình Cũng xem như là cô có phúc Người nhà họ Trần thì ai cũng kỳ quái Thế nhưng mà cũng không hề đối xử tệ bạc với cô Còn mình không yêu cô Nhưng mà cũng chưa từng nặng lời. Như thế đã là hạnh phúc lắm rồi. Thôi, cô mau chóng gọi cửa đi. Nếu như còn trần chừ thì cậu mình sẽ đi ngủ mất đấy. Cảm ơn bà. Không có gì đâu. Tôi nhìn cậu Minh lớn lên từ bé thế nên cũng mong cậu ấy sớm tìm được hạnh phúc. Nói rồi thì bà ấy nhìn về phía phòng của mình bằng ánh mắt lạ lắm. Giống như rất đau lòng về Và Huyền cũng không hiểu ánh mắt đó là vì sao Chắc có lẽ Tình cảm bấy dành cho mình cũng giống như Tình cảm của một người mẹ Dành cho con trai của mình vậy Sau khi bà Tâm đi khỏi Thì Huyền lấy hết can đảm Gõ cửa phòng minh Anh cũng ra mở cửa ngay sau đó Lúc nhìn thấy Huyền thì nét mặt của anh có hơi khác Có chuyện gì vậy? Dạ Em may áo xong rồi Em mang đến cho anh Cô biết là nếu như cô đứng ở ngoài chờ đợi anh gọi vào trong thì chắc chắn sẽ không có chuyện đó. Thế nên vừa nói xong cô lập tức bước chân vào trong phòng. Và chính hành động ấy của Huyền khiến cho mình kinh ngạc. Nhưng mà anh cũng không nói gì cả. Anh vào trong phòng cùng với Huyền. Có chuyện gì sao? Em chỉ tò mò không biết anh đang làm gì thôi. Anh đang làm sổ sách. Em nghĩ là công việc này có người làm thay anh chứ. Cái gì cũng để người khác làm thay Thì làm sao kiểm soát được hết mọi công việc Dạ vâng Huyền đưa cái áo cho mình Anh cầm lấy Rồi trao ngay ngắn vào tủ Cảm ơn em nhé Anh nhìn vào đồng hồ rồi lại nói với Huyền Mà cũng muộn rồi đấy Em về phòng nghỉ ngơi sớm đi Anh không muốn cô lại trong phòng của anh Dù trì là một phút thì phải Mà cũng đúng thôi Suy cho cùng thì mối quan hệ giữa cô và anh chẳng qua, cũng chỉ là trên danh nghĩa. Anh có khi nào muốn cưới cô về làm vợ đâu. Gường cười cố gắng che đi cảm xúc trong lòng. Huyền nói với anh. Anh đừng làm việc khuya quá như vậy, nhớ nghỉ ngơi sớm đấy. Tôi biết rồi, em về phòng đi. Huyền bước chân ra khỏi cửa thì nhìn thấy Thảo. Vừa nhìn thấy Thảo thì tâm tư của cô lại trở nên phức tạp. Con người của Thảo không đơn giản giống như vẻ bề ngoài Lúc thì hiền lành Lúc lại rất nhiệt tình Lại chẳng khác gì hổ ly tinh cả Chỉ có điều tất cả những điều này Huyền không cho phép nó được bộc lộ ra bên ngoài Vì khi đó là lúc cô biết chắc Mình sẽ thua Em chào chị Ừ Em đến tìm anh Minh á Em đưa cho anh ấy cây áo Anh ấy đang bận thế nên em về phòng trước Vậy sao? Chị cũng đến tìm anh ấy à? Anh ấy tìm chị. Chắc là tại vì em không biết nhiều chứ thế nên anh ấy mới không bảo em ở lại đấy. Chị qua đây để giúp anh ấy làm sổ sách mà. Câu nói này của Thảo khiến cho tim của Huyền nhói lên. Đúng là chữ nghĩa của cô thì ít thật đấy. Mặc dù suốt mấy tháng qua đã không ngừng cố gắng suy cho cùng thì cũng không thể nào bằng được Thảo. Thảo sinh ra trong gia đình giàu có, từ bé, đã được đến trường, rồi lại còn có gia sư dạy kèm. Nói về kiến thức thì chắc chắn hơn Huyền rất nhiều lần. Mặc dù buồn lắm thế nhưng mà Huyền cũng không biết phải nói gì cả. Lại thêm một lần nữa gượng cười rời khỏi. Chị vào trong đó vài nghỉ đi. Em đi về phòng đi. Sức khỏe của chị còn yếu như vậy. Cẩn thận một tí nhé. Chị biết rồi. Cảm ơn em quan tâm. Đợi Huyền đi khỏi rồi thì Thảo mới gõ cửa phòng mình Anh cũng mở cửa ngay sau đó Lúc nhìn thấy Thảo thì mình cũng không có biểu hiện gì đặc biệt Sức khỏe của em còn yếu đấy Em không nghỉ ngơi đi đi Linh Tinh làm gì vậy Em tìm anh Có chuyện gì sao Em vào trong phòng được chứ Em vào đi Sau đó thì Thảo bước vào trong Căn phòng này thì cũng rất ít khi Thảo bước vào Bởi vì cô ta thừa biết nếu như không có việc Thì mình cũng không muốn ai bước vào đây cả Anh đang làm việc á Nhiều việc như thế này có cần em phụ giúp không? Em cũng biết là trong nhà này thì phụ nữ Không được tham gia vào chuyện kinh doanh cơ mà Em biết Vậy nên cho dù học hành giỏi giang đến cỡ nào Khi lấy chồng Tôi cũng chỉ ở nhà Theo thùa may vá thôi Tất cả những chuyện khác Đều không được đồng tay Nhưng mà sống ở thời đại nào Thì phải theo thời đại đó So với ngày xưa thì chẳng phải Đã thoải mái hơn rất nhiều rồi sao Em có chuyện gì muốn nói với anh á Đúng vậy Chuyện gì thế Lúc này thì nét mặt của cô ta trở nên u tối Đôi mắt rớm lệ Em hối hận rồi Hối hận về chuyện gì? Em nói như vậy là sao? Em hối hận bởi vì để anh lấy người con gái đó. Hối hận bởi vì đã để cho bản thân trở thành vợ cả, chứ không phải là người vợ duy nhất. Mình nhìn Thảo đầy khó hiểu. Chuyện này không phải do em lựa chọn sao? Từ đám cưới của chúng ta cho đến đám cưới này cũng đều do em lựa chọn. Bởi vì em chọn thế nên em mới hối hận Cũng bởi vì em chọn Thế nên em mới không thể nào quay đầu Đã lâu như vậy rồi Tại sao Anh vẫn không thương yêu em vậy Lâu như vậy rồi Mà tại sao Anh vẫn không cho em một danh phận chính thức thế Em đã trở thành vợ của anh giống như những gì mà em mong muốn Anh còn có thể cho em thêm được điều gì nữa Chúng ta cưới nhau không phải là vì tình yêu Và anh cũng chưa một lần chạm đến người em Thì làm sao mà có con được đấy Vậy là bây giờ Em đang trách anh á Em không trách anh Em chỉ trách là mình quá ngu ngốc thôi Thảo này Chúng ta không hề yêu nhau Và chính em là người sống chết Phải làm đám cưới cho bằng được Chúng ta không có con với nhau Lúc mà mẹ anh muốn anh lấy thêm người phụ nữ khác Anh đã muốn nói cho bà biết mọi chuyện Thế nhưng mà chính em cũng là người sống chết Không để anh nói Bây giờ em lại nói là hối hận Em hối hận điều gì? Em biết Em biết tất cả mọi chuyện đều là do em Nhưng mà nếu như mẹ biết ngay từ đầu Chúng ta không yêu thương nhau mà làm đám cưới Thì liệu rằng Mẹ có để cho em yên không đây? Liệu rằng Em có thể nào sống trong căn nhà này nữa không Cho dù có nói gì Thì cũng không thể nào quay lại được nữa Em về phòng đi Anh còn phải làm việc Thế nên sau này Anh sẽ yêu thương cô ta sao Sau này Anh sẽ có con với cô ta có phải không Khi mục đích lấy cô ta về nhà Để sinh con nối dõi cơ mà Chuyện đó cũng không liên quan đến em Không liên quan Em là vợ của anh đấy Tại sao lại không liên quan chứ Em đừng có gây chuyện nữa Anh không muốn nhắc lại chuyện này nữa Anh Minh Anh quá đáng lắm rồi đấy Ở trong phòng tiếng nói vòng ra lớn đến mức Người bên ngoài cũng có thể nghe gió một một Những lời này thì Huyền ở bên ngoài cũng nghe gió Cô không phải cố ý Nghe trộm cuộc trò chuyện đó Chỉ là cô để quên đồ của mình trong phòng của mình Mới quay lại lấy Thật không ngờ tình cờ biết được một sự thật động trời như vậy Hóa ra mình và Thảo kết hôn không phải vì tình yêu Mình cũng không yêu Thảo như những gì mà Thảo vẫn hay nói Hóa ra là Thảo không có con không phải vì hiếm mụn Mà bởi vì cô ta và mình chưa từng gần gũi Chuyện này sao có thể chứ Nếu như vậy thì chẳng phải Cơ hội để Huyền tiếp cận mình Là hoàn toàn bằng con số không sao Thảo xinh đẹp, giỏi giang Ở cùng với mình ngần ấy thời gian Nhưng mà vẫn không thể nào khiến cho trái tim của người đàn ông đó rung động Vậy còn cô thì sao? Cho có lẽ cả cuộc đời này cũng chẳng thể nào có thể sinh con cho anh được Quý vị và các bạn thân mến Như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyền ngày hôm nay Và với tập truyền này thì có thể nói là điều mà anh Sa cảm thấy ấn tượng nhất Đó chính là việc khuyền phát hiện ra bộ mặt thật của Thảo Và cô ấy còn phát hiện ra mối quan hệ thực sự Giữa Thảo và Minh Thì không hề tốt đẹp như những gì mà Thảo thể hiện Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Huyền sẽ thay đổi như thế nào Khi mà cô ấy nhận ra điều đó Và cô ấy cũng đã từng nói trong tập truyện này rằng Mình phải mạnh mẽ hơn nữa Nếu không sẽ bị Những người khác giết chết và Chúng ta hãy cùng chờ đợi sự thay đổi từ từ của cô ấy Và Cô ấy sẽ làm cách nào để có thể Tiếp cận được Minh Chinh phục trái tim của người đàn ông này